Lo mì thúc xem chừng bức vét hơi quá đà rồi Thằng nhóc này cùng lắm Cũng chỉ là một người đến từ Atlantis Mặt thôi Điểm này thì tôi đã phát hiện ra Ngay từ đầu rồi Có điều so với hình tượng Mark Harry năm đó Nổi tiếng khắp vùng Trung Quốc Thì cậu ta kém xa. Trông chẳng có vẻ gì là anh Tuấn hào Hoa Phong Nhã Mà vừa gầy vừa đen Trông như con lươn vậy Tôi đoán cổ thái thiên phú lặn nước Phòng trừng cũng như Anh Mark Harry kia vậy đều là một khúc gỗ từ biển Atlantis trôi vào. Minh thúc nói: tôi không bọc Fetty nào đâu. Hai đứa nhóc Cổ Thái và Darling này, thân thể trực đầy của chúng nó thế nào, chúng ta cũng chỉ biết đại khái qua loa thôi. Cổ Thái ấy, là cô nhi trên đảo Miếu San hô, nhưng xem hình xăm trên ngực cậu ta, có phải là rất kỳ quái hay không? Tôi đã lan lộn nửa đời dưới vùng biển Nam Dương, cũng chưa từng thấy ai ở dưới nước cặp phải ca voi lưng kiếm mà vẫn có thể trở về, lại không dứt mệt tẹo nào. lấy kinh nghiệm của mình lúc nãy ra phán đoán ấy, giờ chúng ta đã bị hút vào quy khư, có lẽ cổ thai này sẽ giúp đỡ được rất nhiều đây. nói không chừng cậu ta còn có bản lĩnh nhìn sắc nước nhận huyết rồng đỡ cờ. tôi và sơn lê giường đưa mắt nhìn nhau, mặc dù là thế, thì cũng không thể nói thằng nhóc cổ thai này là rồng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 có thể khiến các loài cá giữ rìa biển trông thấy, ngỡ là thủy tộc mà không tấn công làm hại. Đàn nhân có thể chất rất đặc biệt, những năm tháng đằng đẵn lạnh dưới đáy biển mỏng ngọc bắt cá đã khiến các thế hệ đàn nhân sau này sinh ra có đôi mắt phủ lớp màng mỏng. Dưới vùng đáy biển đan xen có vô số dòng chảy ngầm dữ dội đối với họ, thật chẳng khác nào đường lớn thành thang trên mặt đất. Đàn nhân thời xưa bị giai cấp thống trị bóc lộ tàn khốc.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 Và bí giật tuyệt mật của đàn nhân, hay là đã chịu số phận hoàn toàn thất chuyển rồi. Cổ thai có thể là long hộ cuối cùng ở trên cái thế giới này cũng nên. Long hộ và thát giả có sở trường nhìn sắc nước nhẫn long huyệt, vào long cư cướp lòng châu, Toàn những kỹ năng cực khó trong nghề mỏ ngọc. Đặc biệt với long hộ, mấy ngon ghẻ như nhìn sắc nước, nhận huyệt, đoạn ngọc đều có bản lĩnh trời sinh cả rồi.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 việc quái gì phải theo lão giặc già minh thúc kia mạo hiểm lạc thang trên biển vớt thành đầu chứ chúng tôi bàn bạc mấy cầu cuối cùng không đáp ứng thỉnh cầu của minh thúc thứ tình béo đã dùng vài dầu bọc thi thể của nguyễn hắc lại song xuôi cả bọn liền định nhân lúc bảy cam mập đang về cùng con cá vòi về kiếm tranh thủ trèo xuống cứu sinh ra chỗ di tích thành cổ lúc này nước trong quỷ khứ đã gần như bình ổn mực nước không hạ thêm nữa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 Và cả những đống đồ đát của nước hận thiền Sau khi mực nước hạ xuống Bên cạnh tàu chữa bà bị mắc cạn Trên một tảng đá lớn lù lù hiện ra Phần mũi của một con suy thuyền màu trắng Xem chừng có mới bị đám chưa lâu Không gì xét bục nát như những con tàu khác Thân tàu trắng Hết sức nổi bật trên nền nước xanh đẹp Từ lúc lên xuồng cứu sinh Chúng tôi đã chú ý đến cái mũi tàu Ló lên mặt nước này rồi Thoạt nhìn có vẻ rất quen mắt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 địa hình bên dưới thì phức tạp vô cùng, dòng chảy ngầm hỗn loạn, cá mập thoát ẩn thoát điện, muốn lặn xuống chui vào con tàu phải mạo hiểm rất lớn. Tôi thầm tính toán trong đầu một chút, cảm thấy không có thể đánh liệu thử một phen. Biêu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Quy khử chống đỡ được toàn bộ đều nhờ vào hải khí ngưng tụ sau khi âm hỏa bùng cháy, nhưng nòm hải tượng ở vùng biển vực xoáy xoáy hồ hết sức bất thường.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 Lão già này cũng thật rất xảo quyệt Biết có van vì tôi và tuyển béo cũng vô dụng Bèn nhắm vào sơ lây dương Lèo nhèo đòi ở lại trong thi thể Nguyễn Hắc với đống đồ quý Đảm bảo sẽ không có sai sót gì Lão viện già đủ thứ lý do Nào là nhà có người già như có bảo bối Đội trục vất có thể tiêu ai Chứ không thể thiếu được thuyền trưởng Mà đội trục vất cũng tuyệt đối không thể không có Cố vấn hàng hải dày dặn kinh nghiệm như lão được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 Tôi đi với anh là tốt nhất Tôi đành đồng ý Dù sao thì bộ kim hiệu ý Cùng hành động Hô ứng phối hợp đều đã ngầm hiểu nhau Tình hình dưới nước có phức tạp mấy Cùng ứng ó được Cùng lắm là rút lui rồi nghĩ cách khác Quyết định xong Tôi và tuyển béo liền đi sắp xếp trang bị Chuẩn bị lặn xuống vớt tần vườn chiếu cốt kính Chúng tôi đang sắp xếp đồ đạc Thì cổ thái đột nhiên đứng bật dậy hoài mượn con rào lưỡi còng của mình thúc. Cầu ta nói, rất mỏng ngọc bọn họ, ngoài việc chính là mỏng ngọc trai ra, thì còn vớt tanh đầu dưới đáy biển nữa. Cầu ta tuy chỉ là lính mới, nhưng nguyễn hắc đắt chết, cầu ta cũng không muốn bị mọi người coi như đứa trẻ mới lớn, hy vọng có thể thay thế sư phụ, ít nhiều giúp đỡ đội trục vớt được việc gì đó, cũng là để vong linh sư phụ trên trời được yên lòng. Tôi nhìn hình sầm thấu hải trận.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 Đang định xuống nước thì Sơ Dương chợt nhớ ra việc gì đó, lại dặn dò cả bọn một lượt. Cô bảo, nếu thực sự tìm được tần vương chiếu cốt kính bên trong sắc tàu Mariana thì ngàn vạn lần, có không thể soi vào mặt sau của tâm gương ấy, bằng không ác sẽ bị khi âm trong tâm gương xâm nhập, không chết cũng bị thương.